Bắt lửa, chương 6. Với cửa chỉ khẽ khàng ấy, tôi đã thấy cái kết của niềm hy vọng và sự mở đầu cho quá trình tàn phá tất cả những gì tôi nâng niu trân trọng trên đời này. Tôi không thể đoán được hình thức trừng phạt nào sẽ dành cho tôi, cái lưới sẽ giăng rộng đến đâu, nhưng khi mọi sự an bài thì sẽ chẳng còn gì nữa. Vì thế bạn có thể tưởng tượng rằng Ở khoảnh khắc này tôi sẽ cực kỳ tuyệt vọng Bởi vậy nên lạ thật đấy Điều rõ nhất mà tôi cảm thấy là sự nhẹ nhõm Cảm thấy rằng tôi có thể từ bỏ trò chơi này Rằng đã có câu trả lời cho câu hỏi Liệu tôi có thể chiến thắng trong hành trình này không? Dẫn câu trả lời đó là một tiếng không vang trền Rằng nếu những khoảnh khắc tuyệt vọng yêu cầu phải có cách giải quyết đầy tuyệt vọng, thì tôi có thể tự do hành động một cách tuyệt vọng như tôi muốn. Chỉ có điều không phải ở đây, chưa phải lúc. Quan trọng là quay lại quận 12, bởi vì phần chính của mọi kế hoạch phải bao gồm cả mẹ và em gái tôi, Gheo và gia đình anh, cả Pita nữa, nếu tôi có thể thuyết phục cậu đi với chúng tôi. Thêm cả hai mít vào danh sách Đó là những người tôi phải đưa đi Khi trốn vào rừng Làm thế nào để thuyết phục họ Nơi nào chúng tôi sẽ tới Trong mùa đông lạnh buốt Phải làm gì để tránh bị bắt Đó là những câu hỏi chưa được trả lời Nhưng ít nhất Giờ tôi biết mình phải làm gì Thế nên thay vì Sụp xuống nền nhà khóc lóc Tôi thấy mình đứng thẳng hơn Và tự tin hơn hẳn mấy tuần vừa rồi Nụ cười của tôi dù hơi điên dại Nhưng không phải gượng ép Và khi tổng thống Snow yêu cầu đám đông trật tự Và nói Các bạn nghĩ sao Nếu chúng ta tổ chức đám cưới cho họ Ngay tại Capitol Tôi liền khoác ngay lớp ảnh nạ Cô gái suýt đời dạy vì vui sướng vào Xì si ra Flickerman hỏi tổng thống Đã định ngày chưa? Ồ oh, Trước khi định ngày, chúng ta cần phải thư chuyện với mẹ Katniss đã. Tổng thống trả lời, đám khán giả cười ầm lên và tổng thống tràn tay con người tôi. Có thể, nếu cả đất nước này dồn tâm trí vào việc ấy, chúng ta có thể giúp cô có đám cưới trước năm 30 tuổi. Có khi ngài sẽ phải ban hành một bộ luật mới. Tôi vừa nói vừa cười khúc khích. Nếu cần phải thế Tổng thống đáp với vẻ hài hước bí ẩn Ồ hai chúng tôi tung hứng vui chưa kìa Bữa tiệc được tổ chức tại phòng dạ yến Thuộc lâu đài của tổng thống Đúng là đệ nhất thiên hạ Trần nhà cao 12 mét Đã được biến thành bầu trời đêm Và những vì sao trông giống y như ở nhà tôi Tôi đoán Capiton Tôi đoán ở Capiton thì chúng cũng vậy thôi Nhưng ai mà biết được Ở thành phố này có quá nhiều ánh đèn, nên chẳng còn thấy ngôi sao nào nữa. Ở khoảng giữa từ sàn đến trần nhà, các nhà công trôi bồng bềnh trên những thứ giống như đám mây trắng mềm xốp, Nhưng chúng tôi không thấy cái gì giữ cho chúng bay như vậy. Bàn ăn truyền thống đã được thay bằng vô số sofa nhồi bông và ghế tựa. Một số được xếp quanh lò sưởi, một số được đặt ngoài khu vườn thơm ngát hương hoa hoặc quanh hồ nước đầy nhóc các loài cá kỳ lạ. Vì thế mọi người có thể ăn uống và làm bất cứ việc gì mà họ muốn trong không khí hết sức thoải mái. Ở giữa căn phòng, có một khu vực lớn đáp ứng mọi nhu cầu từ làm sàn nhảy, sân khấu dành cho các nghệ sĩ đến rồi đi, tới tụ điểm của những vị khách ăn mặc lè loẹt. Nhưng ngôi sao thực sự của buổi tối là thức ăn, Những chiếc bàn chất đầy đồ ăn thức uống Được xếp thành hàng cạnh tường Tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến Và cả những thứ bạn không dám mơ tưởng tới Nằm chờ đợi Bò, lợn, dê, nguyên con quay giòn Vẫn đang xoay tròn nhảy mỡ Những chiếc đĩa khổng lồ đựng gà nhồi các loại hạt và hoa quả Hải sản tẩm đẫm nước sốt Hoặc đang sẵn thiết đòi được nhúng vào các món nước chấm cay nồng Vô số bánh mì phô mai, rau kẹo và cả thác rượu vang lẫn suối rượu mạnh lấp lánh như ánh lửa. Cảm giác thèm ăn của tôi đã được quay lại cùng nỗi khao khát phản công. Sau nhiều tuần quá lo lắng đến mức không ăn nổi, tôi đói lạ. Tớ muốn nếm tất cả mọi thứ trong phòng. Tôi bảo Pita, tôi có thể thấy cậu cố đọc nét mặt tôi, cố hiểu sự thay đổi trong tôi. Vì cậu biết, Tổng thống Snow cho rằng tôi đã thất bại. Cậu chỉ có thể đoán là tôi nghĩ chúng tôi đã thành công. Thậm chí, có lẽ còn đoán rằng tôi thực tâm vui mừng vì việc đính hôn của hai đứa. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoang mang, nhưng chỉ trong tích tắc. Bởi vì chúng tôi đang ở trước máy quay. Cứ từ tốn thôi. Cậu đáp, được rồi, mỗi món ăn chỉ ăn một miếng thôi. Tôi nói, Kế hoạch của tôi gần như bị phá vỡ hoàn toàn ngay ở bàn thứ nhất, nơi có khoảng chừng 20 món súp. Khi tôi bắt gặp món súp bí đỏ kem tươi với đậu ống ánh bạc và hạt cây mè đen nhỏ xíu. Tôi có thể ăn món này cả đêm nay. Tôi reo lên, nhưng tôi không làm thế. Tôi lại mềm lòng ở món canh hầm màu xanh lá cây mà tôi chỉ có thể so sánh với hương vị của nó. Với mùa xuân... Đã thêm một lần nữa, khi tôi thử món súp, hồng sủi bọt, được tô điểm bằng trái mâm xôi. Những khuôn mặt xuất hiện, tên được giới thiệu, ảnh được chụp, nụ hôn nhéo lên má. Rõ ràng cái ghim cải áo hình chim húng nhảy của tôi đã tạo ra một trào lưu thời trang mới. Bởi nhiều người đến khoe với tôi đồ trang sức của họ. Con chim của tôi được nhái trên khóa tắt lưng thêu trên vest áo lụa thậm chí được xăm lên những góc kín của cơ thể ai nếu điều khoác lên người vật lưu niệm của kẻ chiến thắng tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện điều ấy sẽ khiến tổng thống Snow phát điên lên như thế nào nhưng ông ta làm gì được đây đấu trường là một sự kiện đình đám ở đây nơi những trái dâu chỉ là biểu tượng cho một cô gái tuyệt vọng muốn bảo vệ người yêu Peter và tôi không cần cố gắng mà đã có hàng mới người tìm đến trò chuyện, chẳng ai muốn bỏ lỡ chúng tôi ở bữa tiệc. Tôi cố gắng, tỏ ra rất hạnh phúc, nhưng thực ra chẳng hứng thú tẹo nào với lũ người Capitone, họ chỉ khiến tôi không thể tập trung ăn uống. Bàn nào cũng có những món ăn đầy ma lực, và đã giới hạn nghiêm khắc mỗi đĩa một miếng, tôi vẫn mau chóng no căng, tôi nhặt một con chim quay nhỏ lên, Cắn một miếng và lưỡi tôi tràn ngập sốt cam Ngon quá Nhưng tôi bắt pita ăn nốt phần còn lại Bởi còn bận nếm các món khác Và việc lãng phí thức ăn Điều tôi thấy nhiều người ở đây vẫn thản nhiên làm với tôi thật ghê tởm. Sau khoảng 10 cái bàn Tôi đã nò cứng bụng Và chúng tôi mới chỉ nếm qua một phần nhỏ các món ăn được bày ra Đúng lúc đó đội chuẩn bị kéo đến chỗ chúng tôi Họ có vẻ đang lơ mơ bởi rượu, bởi cơn khoái lạc được tham dự một bữa tiệc hoành tráng. Sao em không ăn? Octavia hỏi. Em ăn rồi, nhưng không thể ăn thêm miếng nào nữa. Tôi đáp. Họ đều cười như thể đó là điều ngốc nghếch nhất họ từng nghe thấy. Đừng để mất vui, Flavius nói. Họ dẫn chúng tôi đến một cái bàn đặt những chiếc ly có chân đế mạnh khảnh chứa thứ chất lỏng trong suốt. Uống đi! Peter nâng lên một ngụm, địch uống, khiến họ hoảng hốt. Không phải ở đây! Octavia ré. Cháu phải uống trong kia kia! Genia bảo. Chỉ cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh. Nếu không thì cháu phun ra hết sàn mất. Vita nhìn chiếc ly một lần nữa thì ngộ ra Ý cô là cái này sẽ làm cháu ói hả? Đội chuẩn bị cười sẵn sặc Tất nhiên, nhiều thế em có thể ăn tiếp Octavia nói Chị vào đó hai lần rồi Ai cũng làm thế Không thì làm sao em có thể vui vẻ dự tiệc được chứ? Tôi á khẩu Nhìn chăm chăm vào những chiếc ly nhỏ xinh đẹp Và mọi thứ chứa trong đó Pita đặt ly của cậu trở lại bàn Với vẻ cẩn trọng tới mức Người ta tưởng nó sắp nổ Đi nào Kenneth khiêu vũ đi Tiếng nhạc len qua những đám mây Khi cậu kéo tôi khỏi độ chuẩn bị Rời khỏi bàn Bước ra sàn nhảy Chúng tôi chỉ biết vài điệu nhảy ở nhà Kiểu nhảy theo tiếng vĩ cầm Xáo Và cần rất nhiều không gian Nhưng em đã dạy cho chúng tôi mấy điệu nhảy phổ biến ở Capitol. Âm nhạc dìu dạch mơ màng, vì thế Pita kéo tôi vào lòng, và chúng tôi xoay tròn mà chẳng bước bước nào. Và có thể nhảy như thế này trên một đĩa bánh. Chúng tôi im lặng một lát, rồi Pita căng thẳng nói, Cậu hòa Nhập, tưởng mình lo liệu được, nghĩ rằng có thể họ không quá tồi tệ và rồi cậu... Cậu bỏ lựng điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tấm thân ốm đói của đám trẻ Quanh bàn ăn của chúng tôi Khi mẹ tôi kê đơn những thứ mà bố mẹ chúng không thể khăm nội Thêm thức ăn Giờ chúng tôi đã giàu Bà có thể cho chúng thức ăn mang về nhà Nhưng thường thì trước đây chẳng có gì để cho Và thế là đứa trẻ hết phương cứu chữa Còn trên đất Capitol này Họ đang ói ra để được sung sướng nhồi nhét vào dạ dày một lần nữa, rồi ói lần nữa. Không phải vì ốm đau về thể chất hay tinh thần, chẳng phải bởi thức ăn độc hại. Đó là việc mà ai cũng làm ở một bữa tiệc. Tất nhiên rồi, một phần của cuộc vui mà. Có một hôm tôi ghé qua, gửi thịt thú rừng cho bác Hazel, thì thấy Phích nghỉ ốm vì ho. Là một thành viên của gia đình Gale, nó được ăn nhiều hơn 90% dân số còn lại của quận 12, nhưng nó vẫn dành hẳn 15 phút để nói chuyện. Họ đã mở lon siro nhận được từ ngày phân phát và mỗi người được ăn cả thìa đầy cùng bánh mì và có thể tuần đó sẽ có thêm nữa. Về chuyện bác Hazel đã nói, nó có thể cho thêm một chút bọtách trà để bớt ho, nhưng nó không thấy thoải mái trừ khi những người khác cũng được uống. Nếu ở nhà gheo như vậy Thì các gia đình khác sẽ ra sao? Pita Họ mang chúng ta tới đây Đánh giết nhau cho họ xem giải trí Tôi nói Thật đấy Chẳng có gì có thể so sánh cả Tôi biết Tôi biết thế Chỉ là đôi khi tôi không chịu đựng nổi nữa Đến ngức mà Tôi không chắc mình sẽ làm gì Cậu dừng lại Rồi thầm thì có thể chúng ta đã sai, Captain à, về chuyện gì? tôi hỏi. về chuyện cố gắng trấn an mọi sự ở các quận. cậu nói. tôi ngoái đầu nhìn hết bên này sang bên kia, nhưng có vẻ không ai nghe thấy cậu nói gì. đám quay phim đã đứng cạnh cái bàn bày hòm và những cặp đôi khiêu vũ quanh chúng tôi, hoặc quá say, hoặc quá mê mải nhau nên không buồn để ý. xin lỗi cậu nói đúng rồi đây không phải nơi nói thành lời mấy ý nghĩ đó để dành về nhà đi tôi bảo cậu đúng lúc đó Portia xuất hiện với một người đàn ông cao lớn trông hơi quen quen chị giới thiệu ông ta là Plutarch Heavenby trưởng ban tổ chức đấu trường sinh tử Plutarch hỏi Peter rằng liệu ông ta có thể khiêu vũ với tôi một lát không Pita lấy lại vẻ mặt vẫn khoe trước ống kính và lịch thiệp đưa tay tôi sang lưu ý ông ta đừng ôm tôi chặt quá tôi không muốn khiêu vũ với Blue Tech Heaven Bee tôi không muốn chạm tay vào ông ta một bên đặt trên tay tôi một bên đặt lên hông tôi tôi không quen bị đụng chạm, trừ Pita và gia đình tôi và tôi cho rằng một kẻ tổ chức đấu trường sinh tử là sinh vật không bằng lũ giòi bọ Là tôi chẳng muốn chạm vào Nhưng ông ta có vẻ nhận ra điều đó Và giữ tôi cách xa Đến cả cánh tay Khi chúng tôi xoay mình trên sàn Chúng tôi bàn tán về bữa tiệc Về những trò vui Về thức ăn Và rồi ông ta nói đùa rằng Đã cai rượu từ được huấn luyện Tôi không hiểu Và rồi tôi nhận ra Ông ta là người đã trượt ngã và bát rượu Khi tôi bắn tên vào đám người Tổ chức đấu trường trong đợt huấn luyện Chà không hẳn Tôi đã bắn bay một quả táo Khỏi miệng con lợn quay của họ Nhưng tôi khiến họ nhảy dựng lên Ồ ông là người Tôi cười Nhớ lại chuyện ông ta ngã ngửa Và bát rượu Phải Và cô hạnh sẽ vui mừng khi biết tôi vẫn không tài nào hoàn hồn lại được Plutax nói Tôi muốn chỉ ra rằng 22 vật tế cũng sẽ chẳng bao giờ hoàn hồn Từ đấu trường mà ông ta đã góp phần dựng nên Tự nhiên tôi chỉ nói Hay đấy Vậy ông là trưởng ban tổ chức đấu trường sinh tử năm nay à Hạnh là viên dự lớn lắm Nói riêng với cô thôi nhé Chẳng mấy ai dám xung phong làm việc ấy Ông ta đáp Việc đấu trường kết thúc ra sao gắn với nhiều trách nhiệm lắm Phải Gã tổ chức đấu trường lần trước đã chết Tôi nghĩ Ông ta chắc chắn phải biết về Sinica Ren Nhưng xem ra ông ta chẳng mấy bận tâm Ông đã lên kế hoạch cho huyết trường rồi, phải không? Tôi hỏi Ồ, chà, phải Chuyện ấy mất phải hàng năm Tất nhiên rồi Đấu trường không thể xây một ngày là xong Nhưng ta nên nói Hương vị của đấu trường đã được quyết định rồi Tin hay không thì tùy Đêm nay tôi có một cuộc họp bàn chiến thuật Ông ta nói Plutarch lùi lại Kéo một chiếc đồng hồ vàng có dây xích Từ túi áo vest ra Ông ta bật mở nắp Nhìn giờ rồi nhíu mày Tôi phải đi sớm thôi Ông ta quay mặt đồng hồ lại cho tôi nhìn. Nó bắt đầu lúc nửa đêm. Nghe có vẻ muộn, tôi nói, nhưng rồi một thứ làm tôi phân tâm. Tu tách lướt nhẹ ngón tay lên mặt chiếc đồng hồ pha lê trong khoảnh khắc, một hình ảnh hiện ra, mờ ảo như được nến chiếu sáng. Đó là một con chim húng nhảy khác, giống hệt con chim cài trên chiếc máy của tôi. Chỉ có điều Con này biến mất Ông ta đóng nắp đồng hồ lại Nó đẹp lắm Tôi nói Ồ không chỉ đẹp đâu Nó là hàng độc đấy Ông ta đáp Nếu ai hỏi tôi đi đâu Bảo tôi về nhà ngủ rồi nhé Buổi họp cần được giữ bí mật Nhưng tôi nghĩ nói với cô thì cũng không sao Phải Bí mật của ông chị mình tôi biết thôi Tôi bảo Khi chúng tôi bắt tay, ông ta hơi cúi đầu xuống Một cử chỉ thông thường ở Capitol Chà, tôi sẽ gặp lại cô vào mùa hè tới trong đấu trường Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cuộc đính hôn này Và qua được cửa mẹ cô Tôi sẽ cần mấy lời chúc ấy đấy Tôi đáp Lù tách biến mất Và tôi lang thang trong đám đông tìm kiếm Vita Trong khi những kẻ lạ mặt chúc mừng tôi Vì lễ đính hôn Vì chiến thắng ở đấu trường Vì màu son tôi chọn Tôi đáp lại họ Nhưng thực ra Chỉ mãi nghĩ đến chuyện Plutarch cho tôi xem chiếc đồng hồ xinh đẹp Độc nhất vô nhị của ông ta Có gì đó khá lạ lùng trong chuyện này Gần giống như kiểu lén lút Nhưng tại sao? Có thể ông ta sợ ai đó sẽ ăn cắp ý tưởng về một con chim uống nhạy biến mất trên mặt đồng hồ. Phải, có khi ông ta phải trả cả núi tiền cho nó. và giờ không thể khoe với bất cứ ai, vì sợ sẽ có kẻ tạo ra một phiên bản hàng chợ rẻ tiền. Chỉ ở Capitol mới có chuyện ấy. Tôi thấy pita đang ngẩn ngơ ngắm nghía một cái bàn, xếp những chiếc bánh được trang trí lộng lẫy, thợ làm bánh... Từ bếp đi ra, cốt để bàn về cách phun kem với cậu Và ta có thể thấy họ thi nhau trả lời Các câu hỏi của cậu Theo cậu yêu cầu Họ gói ghém đủ loại bánh nhỏ Cho cậu mang về quận 12 Nơi cậu có thể nghiên cứu công việc của họ Trong yên lặng Effie nói chúng ta phải lên tàu lúc 1 giờ Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ Cậu liếc quanh Gần nửa đêm rồi Tôi đáp Tôi dùng tay không gỡ bông hoa sô-cô-la từ một miếng bánh ra gặp Chẳng buồn bận tâm về cách ứng xử của mình Đã đến lúc nói lời cảm ơn và từ biệt rồi Effie đập vào cùi chỏ của tôi Đó là một trong những khoảnh khắc tôi thấy khoái thói đúng giờ nghiêm ngặt của bà Chúng tôi gọi Sina và Portia Và bà Hộ Tống chúng tôi đi một vòng chào tạm biệt những người quan trọng Rồi dẫn đoàn đi ra cửa Chúng ta nên cảm ơn Tổng thống Snow chứ nhỉ? Vì ta hỏi Đây là nhà ông ấy mà Ồ, ông ấy không khoái thiệt tùng đâu Quá bận. Em nói Ta đã lo liệu chuyện mấy lời nhắn và quà cáp cần thiết đến gửi trong ấy vào sáng mai rồi. Biết ngay mà. Effie khẽ vẫy hai người phục vụ Capitone đang dịu hãy mít say mềm. Chúng tôi đi qua những con phố Capitone trên chiếc xe hơi lắp cửa sổ sẵn màu. Đằng sau chúng tôi, một chiếc xe khác chờ độ chuẩn bị. Dòng người chào mừng quá đông nên xe đi lề rề. Nhưng Effie đã lên kế hoạch một cách rất khoa học, và đúng một giờ đêm, chúng tôi đã ở trên tàu, rời khỏi sân ga. Hay mấy được dìu về phòng riêng, xin ra gọi trà và chúng tôi ngồi quây quần quanh bàn, trong khi Effie loạt soạt với lịch làm việc của bà, và nhắc nhở rằng chúng tôi vẫn đang trong chuyến diễu hành. Còn phải lo về hội ngày mùa ở quận 12 đấy Thế nên tôi đề nghị chúng ta uống trà xong là đi ngủ Không ai cãi lại Khi chúng tôi mở mắt ra Đã là đầu giờ chiều Đầu tôi kê lên cánh tay của Pita Tôi không nhớ chuyện đêm qua cậu đã sang Tôi quay người Thật khẽ để không làm cậu tỉnh Nhưng cậu đã thức sẵn rồi Không ác mộng Cậu nói Cái gì cơ? Tôi hỏi Cậu không gặp ác mộng nào đêm qua Cậu nói Cậu nói đúng Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon cả đêm Tớ đã mơ Tôi hồi tưởng. Tớ đã theo một con húng nhại xuyên qua khu rừng Rất lâu Đó là ru Đúng thế Ý tớ là khi nó hót, giọng nói giống hệt giọng con bé Nó dẫn cậu đi đâu? Cậu hỏi, gạt tóc khỏi trán tôi Tớ không biết, bọn tớ không đến được đích Tôi trả lời, nhưng tớ thấy rất hạnh phúc Chà, cậu ngủ như thế hạnh phúc lắm ấy Cậu nói Pita, sao lúc cậu gặp ác mộng, tớ chẳng bao giờ biết nhỉ Tôi hỏi Tớ không biết Chắc tớ không là hét hay vật vã gì cả Tớ chỉ cứng đờ vì sợ hãi Cậu đáp Cậu nên đánh thức tớ Tôi nói suy nghĩ về chuyện mình có thể làm cậu tỉnh giấc Hai ba lần trong một đêm ác mộng Về chuyện phải mất bao lâu Tôi mới bình tâm trở lại Không cần thiết Ác mộng của tớ thường là chuyện bị mất cậu Cậu nói Chỉ cần nhận ra cậu ở đây là tớ ổn rồi Hức Pita đưa ra những lời bình luận này Đầy thản nhiên Nhưng chúng như sát muối vào lòng tôi Cậu chỉ thành thật trả lời câu hỏi của tôi Cậu không bắt tôi phải lịch thiệp đáp lại Đưa ra lời khẳng định nào về tình yêu Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật kinh khủng Như thế tôi đã lợi dụng cậu theo một lối đáng ghê tởm là có phải vậy không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy để cậu ngủ trên giường của mình là một việc chẳng ra gì. Rõ là miệng mai vì giờ chúng tôi đã đính hôn. Sẽ tệ hơn nữa khi chúng ta trở về nhà và tớ lại phải ngủ một mình. Cậu nói Đúng vậy, chúng tôi sắp tới nhà rồi. Lịch làm việc ở quận 12 bao gồm bữa tối tại nhà thị trường Undersea hôm nay và lễ meeting mừng chiến thắng vào hội ngày mùa ngày mai. Chúng tôi luôn tổ chức hội ngày mùa vào ngày cuối cùng của chuyện diễu hành chiến thắng. Nhưng đó thường là một bữa ăn tại nhà hoặc với vài người bạn nếu có thứ mà ăn. Năm nay thì đó sẽ là một ngày hội cộng đồng Và vì Capiton lo tổ chức Tất cả mọi người sẽ được no bụng Hầu hết việc chuẩn bị sẽ diễn ra tại nhà thị trưởng Vì trước đó chúng tôi phải đắp lông thú lên người để ra mắt đám đông Chúng tôi chỉ nán lại sân ga một lát Để cười và vẫy tay trước khi bị nhồi nhét vào xe Thậm chí cho đến bữa tối nay Chúng tôi mới được gặp gia đình Tôi mừng vì được ở nhà thị trưởng thay vì tòa tư pháp nơi đã từng tổ chức tang lễ cho cha tôi nơi họ đưa tôi đến trong buổi chiêu quân để nói lời từ biệt đau xót với gia đình tòa tư pháp là nơi trồng chất nỗi đau buồn nhưng tôi thích nhà của thị trưởng Undersi nhất là vì tôi với Maggie con gái ông là bạn bè chúng tôi luôn là những người bạn theo một cách nào đó Chuyện ấy trở thành chính thức Khi nó tới từ biệt tôi trước lúc tôi ra đấu trường Khi nó tặng tôi chiếc kim húng nhại Để chúc may mắn Sau khi trở về nhà Chúng tôi đã đi chơi với nhau Hóa ra Maggie cũng có khối thời gian rỗi Lúc đầu thì cũng hơi ngượng nghịu Vì chúng tôi không biết nên làm gì Những cô gái khác ở độ tuổi chúng tôi Tôi nghe thấy Họ bàn tán về bọn con trai Hoặc các cô gái khác Hoặc quần áo Meggie và tôi chẳng phải thích người buôn dưa lê Còn chuyện áo quần làm tôi chán ngấy Nhưng sau vài lần bắt đầu thất bại Tôi nhận ra nó thèm vào rừng chết đi được Vì thế tôi đưa nó đi cùng vài lần Dạy nó bắn cung Nó cố gắng dạy tôi chơi đàn piano Nhưng thường thì tôi nghe nó chơi Đôi khi chúng tôi ăn tối ở nhà nhau Meggie thích ăn ở nhà tôi hơn Cha mẹ nó rất lịch sự, nhưng tôi nghĩ nó không được gặp họ thường xuyên. Cha nó phải lo điều hành cả quận 12, còn mẹ nó thường xuyên bị đau đầu khủng khiếp, nên phải nằm liệt giường nhiều ngày liền. Có lẽ nhà cậu nên đưa bác ấy tới Capitol. Có lần tôi nói, hôm ấy chúng tôi không chơi piano. Bởi vì thậm chí một âm thanh cách đó hai tầng nhà cũng khiến mẹ nó đau đầu. Họ có thể chữa cho bác ấy, tới cá đấy. Phải, nhưng Capitol mời thì mới được phép đến chứ. Maggie buồn bã đáp, thậm chí đặc quyền của gia đình thị trưởng cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi chúng tôi đến nhà thị trưởng Tôi chỉ có thời gian ôm nhanh Maggie một cái Trước khi ép lùa tôi lên tầng 3 chuẩn bị Sau khi đã được trang điểm và mặc một chiếc đầm màu bạc dài đến gót chân Tôi vẫn còn một giờ đồng hồ nhàn rỗi trước bữa tối Vì thế tôi chuồn đi tìm nó Phòng ngủ của Maggie Ở tầng 2 Cùng với hàng loạt phòng khách và phòng làm việc của cha nó Tôi thò đầu vào phòng làm việc của thị trưởng để chèo, Nhưng căn phòng vắng ngắt TV đang bật Và tôi dừng lại Và tôi dừng lại xem mấy cảnh quay Pita và tôi ở bữa tiệc Capitol đêm qua Nhảy nhót, ăn uống, hồn hít Cảnh đó vát lại ở mọi ngôi nhà tại Penham vào lúc này Khán giả chắc phải ngám đến chết vì gặp tuyên ương từ quận 12. Tôi biết là như thế. Tôi định rời khỏi phòng, thì một tiếng bíp làm tôi chú ý. Tôi quay lại, thấy màn hình TV chuyển sang màu đen, rồi cụm từ cập nhật từ quận 8 bắt đầu hiện lên. Bằng bản năng, tôi biết đây không phải là thứ cho tôi xem, mà chỉ dành riêng cho thị trưởng. Tôi nên đi, thật nhanh, nhưng thay vào đó, tôi thấy mình lại tiến sát hơn. Đến TV, một phát thanh viên mà tôi chưa từng thấy trước đó xuất hiện. Đó là một phụ nữ, tóc mối tiêu, với giọng nói trịt thượng, khàn khàn. Bà ta cảnh báo rằng tình trạng đang trở nên tồi tệ hơn, và báo động cấp 3 đã được ban ra. Lực lượng bổ sung đã được gửi đến quận 8. Và toàn bộ ngành dệt may đã bị đình lại Họ cắt cảnh Từ người phụ nữ sang quảng trường chính Ở quận 8 Tôi nhận ra nó Vì vừa ở đó tuần trước Vẫn còn đó những tấm băng trôn in hình khuôn mặt tôi phấp phơ phấp phới Trên mái nhà Bên dưới là một cảnh tượng đẫm máu Quảng trường chen chúc Những người gào thét Khuôn mặt họ giấu trong bao tải Và các mặt nạ tự chế Ném gạch đá các tòa nhà cháy rực, đội trị an bắn vào đám đông, chúng ai thì chúng. Tôi chưa từng thấy điều gì giống vậy, nhưng tôi biết mình chỉ có thể đang xem một thứ. Đây là điều mà tổng thống Ngô gọi là cuộc nổi dậy.